Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn Mời các bạn cùng đến với tập 5 Bộ chuyện độc quyền của tác giả Giao Ninh Qua giọng đọc của MC Kim Thành Chờ mãi cũng đến lượt người ta gọi báo kết quả Cô hít thở thật sau Điềm tĩnh đi vào đón nhận Trong thâm tâm Hồi hộp chẳng khác nào Bị đưa ra xét xử Chọn lựa giữa trung thân và tử hình Kết quả xét nghiệm Đều bình thường Sức khỏe rất tốt Người bác sĩ vẫn chăm chú đọc một sắp giấy tờ xét nghiệm Kết luận trước mặt Mà thông báo khiến cho Quỳnh đứng hình Cô ngây người ra mắt chăm chú nhìn người ta Rồi hỏi trong nghi ngờ Bác sĩ kiểm tra cho em kỹ với Em có bệnh hay sao ấy Cô hay cái cô này Lại muốn mang bệnh đến thế kia à? Tôi kiểm tra rất kỹ rồi Cô hoàn toàn khỏe mạnh Sinh lý rất tốt Sinh sản cũng không có vấn đề gì Để mà nói về chuyện con cái Thì phải nói cả chồng cô lên khám Chứ một mình cô thì có ích gì Hay thế này vậy Trước mắt tôi sẽ kê cho cô ít thuốc bổ trứng Trong thời gian uống thuốc này Cô nói chồng cô lên đây Chúng tôi kiểm tra luôn một thể Quỳnh nhìn bác sĩ Cô chán nản cũng chẳng buồn nói rằng Chồng cô cũng đã đi khám giống cô Nhưng người ta cũng nói là bình thường Ngày hôm nay đi khám cũng chẳng biết được bệnh gì Ngoài thêm một bọc thuốc nữa Quỳnh chán nản đi về Trong đầu bất giác nghĩ đến Thả là mình có bệnh cũng được Như thế còn biết đường hướng mà điều trị Đằng này đã đi hai nơi Cả hai người đều nói cô sức khỏe tốt không vấn đề gì Một nơi có thể là không tin Nhưng hai nơi thì là chắc chắn Vậy nguyên nhân do đâu Vì sao hai người lại không có con Ai mà biết được Một lần nữa Quỳnh thất thiểu về nhà Về đến nơi cô nằm vật ra giường Nhìn chăm chăm lên trần nhà Đầu óc trống rỗng Cô không biết phải làm sao trong hoàn cảnh này Cuối cùng nằm mãi cũng đến tối Cô ngồi bật dậy xốc lại tinh thần Nếu không bệnh tật gì Thì chỉ có khả năng cô ăn uống không đủ chất Nghĩ vậy Cô lên mạng tham khảo về thực đơn cho người muốn mang thai Cách nấu ra sao Rồi cẩn thận ghi chép lại Tầm này phải giữ đầu óc thật thư giãn và thoải mái Không thể để việc stress Giảm khả năng sinh con của cô được Quỳnh là thế Trong mọi hoàn cảnh nào Cô cũng rất biết nhìn nhận sự việc Một cách tốt nhất, tích cực nhất Càng làm khó cô bao nhiêu Cô càng phải cố gắng Dẫu cho đó có là một phần trăm tia hy vọng đi chăng nữa Vậy là lại một đơn thuốc của bệnh viện khác Và một hành trình mong con tiếp tục bắt đầu Ban ngày hăng say làm việc Tối đến đi tới trung tâm Về chăm sóc trẻ sơ sinh học hành dần Mỗi ngày duy về Các món vợ nấu đều đa dạng và bổ dưỡng Hàng tháng sẽ có bốn ngày quỳnh ăn chay Để thành tâm xin lọc Trước kia cô không tín mấy chuyện này Một tháng đủ 30 ngày ăn thịt Nhưng bây giờ cô cũng rất tín Bất luận chuyện gì Cô cũng sẽ thử để mong con cái sẽ đến sớm với mình. Trong thời gian ấy, bà Ngoan vẫn đến thúc giục vợ chồng như đòi nợ. Bà sỗ sàng chỉ trích con dâu, không sinh được con cho gia đình. Duy là con độc đinh, lại có một mình. Quỳnh cứ chậm năm nào, năm đó bà phát tiết. Nhưng tầm này, cô đang học cách nhịn để không làm ảnh hưởng đến tâm lý. Mặc cho mẹ chồng tối nào cũng sang chửi bới, nhưng Quỳnh chỉ nhăn răng ra cười. Bà không biết lại tưởng cô bị thần kinh rồi cũng nên. Uống thuốc kết hợp với ăn uống lành mạnh bổ dưỡng Lại đi chùa cầu con thường xuyên Trong suốt liệu trình uống thuốc mấy tháng Coi cẩn thận Canh ngày dụng chứng từng ly từng tí một Hôm đó là ngày cuối cùng Cô hết thuốc của bệnh viện Cũng là ngày cô mua que về kiểm tra Suốt mấy tháng vừa qua Cô sống khoa học và không thử cái que kiểm tra thai nào Cô chờ đến ngày hôm nay Hưởng thụ cảm giác tự kỷ luật bản thân Ăn uống khắt khe theo khoa học Thuốc thang bổ trợ Và dùng cả đến hệ tâm linh, mong bể trên thương cô. Thương lấy người con gái giỏi giang xinh đẹp, sống có đạo đức. Nhưng đường con gái muộn mặn, càng hy vọng cô càng hồi hộp. Bước chậm rồi vào bên trong nhà vệ sinh. Bên ngoài phòng ăn là người chồng đang chờ. Ánh mắt anh chất chứa nhiều hy vọng vô bờ. Anh cũng đang mong con già giết như cô vậy. Nằm phút trong nhà vệ sinh qua đi, không lấy nổi một động tĩnh. Duy ở ngoài đi đi lại lại muốn nhảy tim ra ngoài. 5 phút trôi qua Rồi mười phút 15 phút Mãi không thấy Quỳnh ra ngoài Duy xót ruột toàn đi đến gõ cửa Thì may mắn thay Quỳnh cũng đã đi ra Khuôn mặt trắng bệch Cùng đôi mắt đỏ au nhìn chồng Trên tay vẫn cầm nguyên cái que thử thai Ngạc nhiên chưa Nó vẫn cho ra một vạch Quỳnh ngồi phịch xuống sàn nhà Toàn thân mềm nhũn Càng hy vọng bao nhiêu Càng thất vọng bấy nhiêu Quỳnh trông chờ hy vọng vào lần này rất lớn Vậy mà vẫn sôi hỏng bỏng không Duy thở dài Nhìn vợ bây giờ thật sự tội nghiệp Bao cố gắng bao hy vọng Giờ về số không tròn trĩnh Cái đông vừa hay đi về Nó vặn cửa Thấy cửa không khóa thì mở ra Mồm lia láo nói Chị Quỳnh Tối qua em có để quên quyển bài tập tiếng Anh ở đây nhỉ Tìm mãi chẳng thấy À kia rồi Cái đông không để ý đến tâm trạng nặng nề của hai vợ chồng Chỉ vội vàng nhặt nhạnh quyển bài tập mình để quên tối qua Một lúc sau, nó mới nhận ra vấn đề Đi đến nhìn Quỳnh chăm chú Này, chị bị làm sao thế? Cả anh nữa Sao lại ngồi đây thế này? Làm sao? Đồng hỏi thì không ai nói gì Trượt nó nhìn thấy có que thử thai trên bàn Thì nó cũng biết hai vợ chồng bị làm sao Nó nhìn đồng hồ, sắp sửa vào giờ học Nó quay ra động viên mấy câu Giờ không có thì khi nào có Sao phải buồn? Con cái là duyên cơ mà Anh chị mà căng thẳng thế này cũng không được đâu Thôi tối về gặp nhé Em phải đi học đây Nói xong Nó vội vàng khoác ba lô lên vai Chạy vụt đi ra không sợ muộn Nhưng vừa mới đi ra khỏi cửa chục bước Nó liền cắm đầu cắm cổ chạy ngược lại Không lấy không rằng Nó giật lấy cái que thử thai trong tay quỳnh Vừa vứt được cái que thử thai vào sọt xác Thì bà ngoan thò đầu vào Thật chưa cái mặt bà thò vào bất thình lình Không khác gì phim ma kinh dị Khiến tất cả ba người có mặt trong nhà đều giật mình Cái đông sao thấy mẹ mày lại chạy à con con nhớ ra con để quên bài tập tiếng anh bên nhà nên con quay lại con lấy nói xong đông giả vờ chỉ hả lấy cái quyển vở bài tập trong cặp ra cho bà ngoan nhìn thế nhưng con bé non nớt làm sao mà qua được đôi mắt tinh như cú vọ của bà ngoan bà nhìn như muốn thủng mặt nó khiến con bé sợ run vòi nó đứng nép vào thành tường không dám cử động bà ngoan gần giọng lên ra lệnh lấy cái thứ mày vừa lấy trong sọt rác ra đây nhanh lên mẹ Mang ra đây Bà Ngoan không để con bé lý giải thêm điều gì Quát vào mặt nó lần nữa Khiến con bé đứng tim Nó loanh quanh mãi không tìm lấy Bởi vì nó biết Bà Ngoan giờ trông thấy cái que một vạch Thì Quỳnh chẳng khác nào tội đồ chờ xử chém Mà nó thì lại không muốn chị phải đau khổ Vì chuyện không ai muốn Em lấy cho mẹ xem Không sao đâu mà Quỳnh sau một lúc bất động Bất trở lên tiếng giải vây cho con bé đông cố chớp mắt ra hiệu cứ làm theo lời bà chuyện này đâu có thể giấu mãi con bé lừ đồ chậm chạp đi về hướng sọt rác như muốn câu giờ nhưng đi mãi cuối cùng cũng phải tới nơi nó từ từ thò tay vào sọt rác rồi giơ lên cái vỏ hộp sữa lí nhí con vừa vứt nó vào đây thôi mày muốn chống đối đúng không bà ngoan lại càng gào lên tợn cái đông nhìn quỳnh cô gật đầu ra hiệu cứ lấy cái que lên que thử đã gãy làm tư làm năm vừa nhìn cũng đủ biết Con bé đã bẻ gãy cái que thành nhiều mảnh Để bà ngoan không nhìn thấy được là mấy vạch nữa Nó dơ lên cho bà ngoan xem rồi nói Trong thùng rác có nước Hỏng cả rồi cái Quỳnh ngây ngô nhặt rồi dơ lên cho ngoan xem Con bé nông cạn Làm sao mà nghĩ được Không có cái que đấy Bà vẫn tra hỏi được Quỳnh kia mà Là một vạch Con chưa có thai Không cần bà ngoan làm khó dễ con bé Quỳnh chủ động nói ra luôn cho bà đỡ xót ruột Có thể trước sự lòng vòng của tất cả Bà cũng đoán ra được rồi Nếu như Quỳnh có thai Chẳng đợi bà tìm đến Duy sẽ gọi mà khoe khoang với bà trước Bà ngoan quay ra nhìn đứa con dâu Với vẻ mặt ghét bỏ Bà đi tới chỗ Quỳnh đẩy vai cô Bà gay gắt Rồi lại làm sao nữa Bây giờ mày nói xem Tại sao khỏe mạnh lại không mang thai được Chỉ có mày á giấu bệnh đấy thôi Mà xem xem Nhà người ta con đàn cháu đống Còn mày kiếm được nhiều tiền thì để làm cái gì kia chứ Bà ngoan gào vào mặt Quỳnh như muốn xé xác Duy đứng đấy nói đỡ cho vợ Có thể lúc khám bệnh viện Vật tư y tế còn lạc hậu chưa tìm ra Để sang năm khi mà chúng con thu xếp Xong công việc rồi Sẽ bay qua nước ngoài mấy tháng kiểm tra Chưa đến khi nào có cháu cho mẹ thì thôi Mày thôi đi Đợi đến sang năm rồi cứ thêm năm nữa phải không Lúc đấy chắc tao xuống lỗ lâu rồi Nó không sinh nở được Mà mày là con độc đinh Tao không có thời gian để chờ đợi vợ chồng Chúng mày thu xếp đâu Cái thói lắm mồm như nó chẳng ai ưa nổi đâu Quỳnh vẫn đứng đấy Bần thần như người mất sổ gạo Nén tiếng nức nghẹn ngào Cô giữ bình tĩnh nói Mẹ cứ cho chúng con thêm thời gian khám xét Rồi... Rồi sao? Tao không tin mày được nữa nhá Tao không chờ được Từ hồi mày về đây làm dâu Tao đã không ưa mày rồi Mày trèo lên đầu lên cổ vợ chồng tao ngồi Mày tự ý quyết định tất cả Bây giờ không ai cứu được mày nữa đâu Phải chi mày ngoan hiền nhẫn nhịn Đằng này mày lên mặt với tao không nói nhiều mày không sinh được thì tao mướn người xã hội thiếu gì đầy người muốn làm con dâu ta mà không được kia đấy bà làm như mỗi mình bà mong có cháu ấy bà nghĩ vợ chồng tôi sung sướng lắm mà đặt bà là tôi bà làm được cái gì sao chuyện nào bà cũng đổ lên đầu tôi thế bà muốn cái gì bà muốn tôi thế nào Quỳnh như phát tiết mất kiểm soát đầu tóc rũ rượi gào ầm ĩ khiến ai nấy trông vào đều rất sợ bà ngoan vẫn không thôi mà nói tao không biết Mày không làm được thì tao mướn người có thế thôi Thông cảm cho chúng mày tao lấy đâu ra cháu Đấy mày xem Vợ mày láo tét với tao đấy Để tao gọi điện cho bố mẹ nó Xem có phải nhà nó dậy nó ăn nói với mẹ chồng thế không Tôi thách bà đấy Bà có ra cái giống ôn gì đâu mà bà đòi gọi bố mẹ tôi Đồ đạo đức giả Đồ sống ảo Quỳnh không chịu thua gào thét đến cùng Trong đầu bây giờ không còn tha thiết chuyện gì trên đời Phía bên này Cái đông túm lấy Quỳnh Phía kia duy lôi bà ngoan đi Không cảnh ồn ào hỗn độn Cả dãy chung cư vào buổi sáng sớm Sau ngày hôm đó Không ai nói với ai câu nào Dường như mâu thuẫn xích mích này mới thật sự là bùng nổ Ngày hôm đó bà ngoan cho gọi Cả hai vợ chồng sang nói chuyện Khi hai vợ chồng đến nơi Bà sẵn giọng hỏi Mấy ngày trôi qua rồi Chúng mày suy nghĩ được gì không Chúng mày ngẫm xem những câu mất dạy Chúng mày nói mẹ có nghe được hay không Chúng mày không định xin lỗi tao à Xin lỗi xong liệu có bầu ngay không Không sai cái gì sao phải xin lỗi Không mất công mẹ chồng đợi Quỳnh đã vội trả lời Thái độ lấp cất của cô khiến bà ngoan rợn tóc gáy Bà lý giải Sao lại không Chúng mày học cái thói đầu đường xó chợ Thế này ở đâu ra Mấy ngày trôi qua mà bản thân không biết mình sai ở đâu à Chẳng lẽ một câu nói xin lỗi lại khó đến thế ư Bà ngoan xuống nước lý giải Quỳnh vẫn không chịu xin lỗi Cô cười mỉa mai đáp lại Không có lỗi sao tôi phải xin ai Rõ ràng Bà là người gây sức ép trước Bà sỉ và tôi chuyện con cái Trong khi hai bệnh viện người ta xác nhận Nguyên nhân không phải là do tôi Bà sửng cổ lên đòi lấy vợ mới cho chồng tôi Đòi đánh tôi Giờ quay ra đổ lỗi cho tôi là người có lỗi Này, ra mồm á Là sẽ đánh chết đi nhá Quỳnh nói xong liền cười Thái độ không còn minh mẫn Duy giật giật tay vợ ra chiều cô đừng nói gì thêm Bà ngoan lườm Quỳnh rồi quay sang nói với con trai Mẹ hiểu Cái Quỳnh bây giờ rất dễ bị kích động Nhưng mẹ cũng chỉ có một mình mày Chuyện sinh con đẻ cái cũng là chính đáng thôi Mẹ nghĩ rồi Con Quỳnh không đẻ được thì mướn người đi con Đây là một nhiệm vụ bất khả kháng Cái Quỳnh sẽ có trách nhiệm chăm nuôi đứa trẻ Nó sẽ thương đứa bé Vì đó là con của mày Tôi không thừa tình thương Mà phải vun đắp cho nhà khác Bà ngoan, bà thâm lắm Bà đang chia cắt gia đình chúng tôi Bà vẫn chấp niệm để duy lấy người khác Từ trước đến nay bà không ưa tôi bà nhân cơ hội này để tống tôi sang mày bà vin vào chuyện này cũng chỉ là lấy cớ thôi có đúng không quỳnh lại lên cơn thịnh nộ gào thét bao nhiêu thì bà ngoan lại im lặng tỏ vẻ thản nhiên chọc tức bấy nhiêu như thể trong tâm can bà đang khiêu khích ý tao chính là như vậy đấy mày làm gì được tao nào mẹ không nói gì sai mẹ chỉ muốn tốt cho chúng mày mày ghét mẹ giờ tâm lý mày kích động mày chẳng nghĩ mẹ ác nhưng ngẫm mà xem nước mắt thì chảy xuôi Chứ nước mắt nào chảy ngược Cha mẹ không thương con á, thì thương ai Mẹ bớt nói đi mẹ ơi Con xin mẹ Duy ôm chặt lấy Quỳnh gần lên trách mẹ Quỳnh bò dạp đất Cào cấu người bà ngoan Cô túm được cái gấu quần của bà xé tan xé nát Nghe thôi cũng đủ hiểu Giờ con cái chính là điểm yếu của Quỳnh Sau một lúc vật lộn Quỳnh không chịu nổi cú sốc liền ngất đi Duy ôm lấy vợ chạy ra khỏi nhà bà ngoan Trước khi đi Bà vẫn khuyên con trai Đừng phí thời gian với nó Hãy lo cho cuộc sống sau này của con đi Cứ như thế Người con gái tội nghiệp lịm đi trong vòng tay chồng Đôi mắt ướt đẫm vẫn chảy không ngừng Xót xa lắm chứ cay đắng lắm chứ Khi mà vòng tay chồng vẫn ấm áp Chỉ là không biết giữa tình yêu với vợ Và trách nhiệm của một con người Và trách nhiệm của một người con Gì sẽ chọn cái nào Mở mắt ra khi trước mắt không cảnh trắng xóa Đầu đau như bố bổ choáng váng Mãi một lúc sau, Quỳnh mới định thần được rằng mình đang ở trong bệnh viện Chị, chị tỉnh rồi à Sao, thấy trong người thế nào Cái đông ngồi ngủ gật trên cái ghế cạnh đấy Nghe thấy tiếng sột soạt liền tỉnh dậy Nó thấy Quỳnh mở mắt từ bao giờ Cô quay sang hỏi con bé Giờ là mấy giờ rồi Sao chị lại nằm đây Giờ là 5 giờ chiều Bác sĩ đã tiêm thuốc an thần cho chị Nên chị ngủ từ sáng tới giờ đấy Em nghe anh Duy nói Chị con bát với mẹ em nên ngất Anh ấy đưa chị vào đây Bác sĩ kiểm tra cho chị nói Sức khỏe chị yếu lắm Chỉ cần kích động nhỏ thôi cũng gây tổn hại sức khỏe Thế nên tốt nhất trong thời gian này Chị đừng gặp mẹ Bà có muốn nói gì á chị cũng đừng có sang cái đông dặn dò Lấy cho Quỳnh cốc nước cho tỉnh táo Quỳnh uống cạn cốc nước rồi trầm tư Bất giác Quỳnh hỏi con bé đông Giờ chị thảm hại lắm đúng không Trông tàn tạ xấu xí lắm đúng không Cũng có thể bà ngoan nói đúng Người như chị bây giờ dù kiếm tiền giỏi thế nào Cũng đâu ai cần Ai nói thế Chị đừng nghĩ bậy Chuyện đâu rồi có đó Giờ y tế tiên tiến lắm luôn Chị nhất định sẽ có con À nãy em gọi cho bác Nhật rồi Chắc tí là bác đến đây thôi Trong thời gian này Chị phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng Thời gian còn dài Chuyện con cái cứ gạt sang một bên Tỉnh táo lại rồi em đi lấy cháo cho Anh Duy đi đóng tiền viện phí Có lẽ sắp về bây giờ đấy Cái đông đưa hộp cháo cho Quỳnh vẫn còn hơi ấm Vừa đảo bát cháo thịt cô vừa hỏi con bé Em nghĩ anh Duy sẽ chọn chị Hay là nghe theo mẹ Giữa tình cảm vợ chồng Và trách nhiệm gia đình Anh sẽ chọn ai Ô hay em đã nói không dây dứt không nghĩ ngợi nữa cơ mà Chị mà không nghe Em gọi bác sĩ vào tiêm cho chị một mũi nữa ngủ đến sáng mai luôn đấy Ăn đi hỏi han ít thôi Cây đồng cáo bẩn hối thúc Khiến Quỳnh bật cười Run rẩy đôi tay với đủ thứ dây dợ lằng nhằng Cô Tấm thìa cháo nhạt nhẽo vô vị vào mồm Không còn quan trọng xem là cháu ngon hay dở Bởi bây giờ Quỳnh cảm thấy bản thân mình tệ vô cùng Nhớ mấy năm trước khi chưa có chồng Cô học giỏi và xinh đẹp Có công ăn việc làm ổn định Lương bồng cao Khiến cho cô vô cùng tự mãn Thực ra Quỳnh có quyền tự mãn Bởi hiếm có người con gái nào tự thân vận động sớm như cô Ở Quỳnh Người ta cũng ấn tượng bởi cái tính nóng này Nói được làm được Cô không ưa dây dưa Không hay lòng vòng Cũng giống với cái cách cô đòi mua nhà cho bằng được Mặc cho bên nhà chồng phản đối Có tiền, có tài, sự nghiệp ổn định Có nhà riêng Đời hiếm ai được như vậy Ấy thế mà Duy chỉ chậm đường con cái Mọi tài năng của cô bị lu mờ cả Quỳnh bị đứng bên bờ vực Tẩy chay mạnh mẽ Bị ép cho chồng phải lấy người khác thay thế mình Chẳng có người đàn bà chịu hy sinh Chịu nhịn tới mức ấy Rồi sau buôn vén cho họ Cô không có gì cả Tự dưng trở thành kẻ thừa Trong chính ngôi nhà mình làm ra Nghĩ đến đây cô cười hành hạch Lau đi giọt nước mắt vội vàng Một lúc sau ông bà Nhật cũng đến Hay tin con gái bị người ta bắt nạt Liền chạy tới ngay Lý ra chuyện xảy ra từ trưa rồi Duy Tính không báo sợ bố mẹ vợ lo Nhưng nghĩ thế nào Thì cũng nên báo cho ông bà một tiếng Bởi chuyện này không sớm thì muộn Hai người họ cũng sẽ biết Chạy ùa vào phòng Bà Nhật bù lưu bù loa lên Ôm lấy con gái khóc lóc Ôi dồi ôi con tôi Thằng nào, con nào dám bắt nạt con gái mẹ Sao con không nói cho bố mẹ nghe Để cho bị bắt nạt đến nỗi ngất đi mà vẫn nhịn thế à Lỡ con có mệnh hệ gì Bố mẹ biết làm thế nào Thôi con nó vừa mới ổn định Bà khóc lóc ít thôi Cảm ơn Đông nhá Cháu đã giúp đỡ nhà bác rất nhiều đấy Ông Nhật thấy con bé Đông Tay vẫn cầm bát cháo ăn thừa của chị thì cảm ơn Con bé cười hiền xua tay đáp Không có gì đâu ạ Giờ hai bác đến chăm chị ấy rồi, cháu xin phép cháu ra về. Cái đồng chào xong cũng đi về, để cho bố mẹ với Quỳnh ở lại nói chuyện. Bà nhận sợ lên khuôn mặt hóc hát của con, mà không cầm lòng được khóc mãi. Bà xót con, bà cũng chỉ có mình Quỳnh là con chứ nhiều nhạn gì. ấy thế mà con gái bà sống khổ sống sở đến độ này, mà bà lại không biết. Con bé trước béo tốt là thế, xinh xắn là thế, mà giờ ông xem con mình đi, chẳng khác nào đỡ ở tù về, có sao thì cũng phải nói với bố mẹ chứ việc gì mà phải chịu đựng một mình bà nhật sụt sùi vừa trách con quỳnh cười nói con có làm sao đâu chỉ là hơi mệt tí thôi mà lại còn lấp liếm cho nhà nó nữa à mày nghĩ mẹ già lầm cầm không biết gì à trong điện thoại của thằng duy nó đã nói nguyên nhân cho bố mẹ nghe rồi cái con già ấy dám động đến con gái mẹ mẹ sẽ cho nó biết thế nào đã, là lễ hội bà nhật vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi làm ông nhật cũng sợ ông biết cái tính nóng này của vợ mình, một khi đã lên cơn điên thì khó ngăn được bà ấy lắm. Buổi tối ở viện, Hoài cũng vào chơi với bạn. Trong một đứa năng động, suy nghĩ tích cực như Quỳnh, giờ ủ rũ xanh xẹo trong mấy khổ sở làm sao? Trong lúc Hoài ở đấy chơi, bà Nhật lên tiếng cười nói: "Hoài, ở đây chơi với con Quỳnh nhá, bác về lấy cho nó ít đồ. Đồ gì bà? Chẳng phải thằng Duy nó sắm đủ rồi à? Ông Nhật không hiểu ý, quay sang hỏi vợ. Đến bị bà rúi cho một cái tường thùng sườn. Quỳnh dặn bố mẹ. Bố mẹ không được tìm đến ông bà ngoan đâu đấy. Họ cũng chỉ vì lo không có cháu bế mới thế thôi. Đừng làm khó họ. Mẹ biết rồi. Mẹ về lấy đồ thật mà. Mẹ không dành mà sang đấy đôi co. Bằng ngần này tuổi đầu. Mẹ nghĩ mẹ trẻ xanh thế à? Thôi mẹ đi đây. Nói xong bà Nhật đi ra ngoài. Ông Nhật cũng theo vợ. Ra đến cầu thang ông nói. Về nhà lấy cái đồ gì? Không lấy gì cả. Chở tôi đến nhà con ngoan. Bà Nhật vừa nói vừa búi lại tóc Như thể chuẩn bị cho trận chiến khốc liệt Khiến ông Nhật tròn mắt Bà nói về nhà lấy đồ cơ mà Sao giờ lại thành ra sang bên đấy Vừa rồi con Quỳnh hỏi Bà còn chắc nịch nói trẻ danh mới sang đấy ư Tôi nói để con bé không phải lo nghĩ thôi Trẻ danh thì chết à Có phải thề độc đâu mà sợ Tôi không thể để nhà đấy bắt nạt con Quỳnh mãi được Nhà nó là cái thá gì Không phải vì nể mặt thằng Duy tốt tính Tôi chẳng xé xác con ấy chấm muối ăn dần Bà Nhật vừa nói tay thò ra Làm kiểu cào xé Khiến ông chồng sợ xanh mắt Lò vợ máu chiến làm liều Ông dặn dò Giờ có tuổi rồi Nói chuyện xem họ nói gì đã Đừng có manh động Biết rồi ông đi nhanh cái chân lên Bà Nhật khó chịu dục chồng Vậy là xe hai ông bà không về hướng nhà mình Mà ngược thẳng về hướng nhà bà Ngoan Lúc này bà Ngoan vừa mới đi đổ xác về Đi tới cầu thang máy chung cư Thì gặp vợ chồng bà Nhật đi lên Chẳng hiểu thế nào Trong mặt bà Nhật rất đanh đá Khiến bà Ngoan e rẻ đứng nép sang một bên Bà Nhật niềm nở gọi Ôi chị à, chị vào trong đi Tôi bấm giữ thang máy rồi đây này À vâng vâng Bà Ngoan lúng túng loanh quanh Nhưng cuối cùng cũng vào chung thang máy Với vợ chồng bà Nhật Trong lúc chờ thang máy đi lên Bà Nhật cười lịch thiệp nói với bà Ngoan Chẳng hay chị bên đấy tính chuyện Thay người tới đâu rồi Ờ dạ chị nói ai Bà Ngoan ngơ ngác hỏi lại Bà Nhật hòa nhã đáp Ôi dào ơi chị cứ giấu tôi Tôi tôi biết cả rồi Chuyện cái quỳnh chậm đường sinh nở Chị định nhờ người khác mang thai hộ chứ gì Sao phải giấu nhau Chị làm vậy cũng phải mà Khi bà Ngoan còn sợ bên đấy mắng vốn Thì bà Nhật lại ủng hộ Nghĩ nhà bên đấy phải nhịn mình Vì con gái giờ không sinh được con Bà Ngoan cũng vơi đi nỗi sợ Bà quay sang nói với hai người Chuyện bất đắc dĩ Tôi cũng không muốn nói nhiều Tôi thương vợ chồng nó nên mới nghĩ tới chuyện đấy Anh chị nghĩ xem Giờ hiện tại tiên tiến Bọn trẻ cũng không thích sinh con đâu chị ạ Mượn được người Cái quỳnh không mất công mang nặng đẻ đau Không cần phải thức đêm thức hôm Đẻ ra rồi Cái quỳnh nó vẫn được nuôi Vẫn được coi là mẹ hợp pháp Đi đâu mà thiệt Chẳng qua giờ con bé chưa nghĩ thông Nên dễ bị kích động Chứ sau nó ngẫm ra rồi Nó chẳng cảm ơn tôi hết lời ấy chứ Vâng Bà nói chí phải ạ Ngàn lần đội ơn bà Bà Nhật sởi lời dối rít nói với bà Ngoan Cái kiểu trong thật có đùa Trong đùa là thật Thật đùa lẫn lộn Khiến bà Ngoan không biết có phải bà Nhật đang nói thật hay không Đúng lúc đó Cánh cửa dẫn đến lên nhà bà Ngoan mở ra Bà Ngoan ra trước Theo sau đó là ông bà Nhật Bất thình lình bà Nhật chạy lên túm lấy tóc của bà Ngoan Rồi ấn đầu bà ta xuống dưới đất Trước sự ngỡ ngàng của ông Nhật Hôm nay ấy Tao phải đánh chết con già làm khổ con gái tao Tiến sư nhà mày Bà Nhật vừa đánh đấm vừa chửi rồi lôi bà ấy về hướng nhà Ông Nhật gàn vợ dối rít Kìa bà làm cái gì thế hả Chuyện có gì cứ từ từ nói Ông còn bênh nó à Nó hành hạ con gái ông đấy Ông mà còn nói giúp nó tôi đánh luôn cả ông Bà Nhật cảnh cáo luôn cả chồng Bà Nhật bóp cổ bà ngoan Rồi dơ thẳng tay tắt bôm bốp vào mặt Làm cho bà ta không kháng cự được Chỉ biết ôm đầu chịu trận Đến nước này bà mới nhận ra Đã có khi nào phía bà Nhật chịu thua phía nhà bà bao giờ Cả cái chuyện bà Nhật tự nhận ra cảnh không có Để lừa cho bà Ngoan bỏ nửa tiền ra mua nhà đấy thôi Giờ bà Ngoan ngẫm ra thì cũng muộn mất rồi Ông Nhật không biết làm thế nào Đành chạy thẳng vào nhà gọi ông Ngoan ra để cứu Chứ cứ để cái đà này chỉ một loáng nữa thôi Đầu bà Ngoan sẽ không còn sợi tóc nào đâu Hai ông chồng mỗi người một bên kéo hai bà Mãi mới lôi ra được Bà Nhật tiện chân đạp lưng vào bà ngoan mồm vẫn chửi Tao cho mày về nghĩ lại đấy Tao nói cho mày biết nhá Con gái tao mà có ảnh hưởng gì về tâm lý Thì mày chết mẹ mày với tao Đấy bà con xem cho kỹ nhá Con mụ già này bẩn tính Xúi con trai bỏ con dâu đấy Nhìn trông có đẹp mặt không Bà Nhật chửi văng cả nước bọt Cuộc nói chuyện ngoài hành lang trông cư Làm cho nhiều người ra hóng hớt Ông ngoan giận quá xem lẫn cả xấu hổ Không biết phải giải thích với mọi người thế nào Bèn đuổi vợ chồng nhà ông Nhật về Các người đi đi Nhà tôi không tiếp cái ngựa côn đổ vô văn hóa như các người Nói xong liền lôi vợ vào trong nhà đóng chặt cửa Làm loạn bên nhà thông ra xong Ông bà Nhật đi xe về Phía bên nhà ông bà Ngoan cũng đang gọi cho con trai mắng vốn Bà Ngoan ấm ức chườm đá vào mặt Mà nói vọng vào điện thoại của chồng Tao không cần biết Mày bỏ con Quỳnh ngay cho tao Nhà này không chịu đựng được nữa rồi Đau đớn xe lẫn xấu hổ Bà ngoan không muốn ai nói thanh minh cho nhà Quỳnh nữa Duy mệt mỏi chăm vợ ở viện Phải mang việc về nhà làm Thêm cả chuyện con cái muộn Làm anh chất đống những sức ép nay thêm chuyện bố mẹ vợ sang đánh bố mẹ đẻ Khiến anh không giữ được bình tĩnh nữa Vừa lấy cái cốc trên bàn Duy ném thẳng vào tường Vỡ tan tành trước sự ngỡ ngàng giật mình của vợ Cái hoài ngồi đấy hoảng hồn quay ra trách Anh làm sao đấy Có cái gì thì nói ra Đàn ông phá đồ thế này mà xem được à Cô hỏi bạn cô đấy Trong tất cả mọi chuyện xảy ra Tôi không trách vợ lấy một câu Cũng chỉ vì tôi không muốn ai là phải người khó xử Ấy vậy mà bố mẹ cô ấy Sang nhà đánh bố mẹ tôi chảy máu mũi Là cô, cô làm gì Cô có bênh vợ cô được không Sao lúc nào nhà cô ấy cũng ồn ào gây ra họa thế hả Duy không chịu đựng được sức ép Liền bỏ ra ngoài Quỳnh nghe được câu chuyện từ chồng Liền gọi hỏi bố mẹ cho ra lẽ Nhưng ông bà có thể là đang trên đường về Nên không nhấc máy Tầm này thì hay rồi Mọi chuyện càng thêm tệ, không thể cứu vãn được nữa. Bất lực, Quỳnh nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đối diện với chuyện này thế nào. Hoài ngồi đấy, thấy bạn tiểu tụy thì sót, nhưng vẫn nói ra cái sai của nhà Quỳnh. Có thể bác Nhật nghĩ nông cản rằng, đánh đấm để trả thù cho mày. Hả hê những nỗi uất ức mà mày đang phải gánh trong những năm qua. Thế nhưng bác ấy không hiểu được còn có duy đứng giữa. Bất luận là làm gì cũng sẽ ảnh hưởng đến hai nhà. Chuyện nhà bà Nhật đánh bà ngoan là sai hoàn toàn rồi. Giống như thể họ chặt đứt sợi dây tơ cuối cùng Nếu giữ mày với tay Duy vậy Thôi thì dù chuyện đã xảy ra đây rồi sau mày về nhà tốt nhất là nên ăn năn hối cải Dù là không muốn đi chăng nữa Hoài nói rất nhiều chuyện Để mong Quỳnh tỉnh táo hơn Bây giờ không phải cô là người tội nghiệp Mà Duy mới là người tội nghiệp Ngày hôm sau Quỳnh được xuất viện về nhà Cô đi sang nhà bà ngoan Mang theo một giò trái cây đắt tiền đến Vừa bấm chuông cửa Bà Ngoan ra mở thấy con dâu Lập tức đóng cửa toan không cho vào Quỳnh đã nhanh tay chặn cửa Bà Ngoan chừng mắt lên chửi bới Rồi sao? Mẹ con mày tính đánh chết tao hay gì? Hết con mẹ rồi lại đến con con Chúng mày có muốn tao báo công an Gô cổ cả nhà mày đi chạy hết không? Cháy nhà mới ra mặt chuột Một lũ lưu manh Bà Ngoan vừa chửi vừa hất tay Quỳnh ra Quỳnh không giận dữ như mọi ngày Cô nhìn mẹ chồng rồi lý nhí Con đến nói chuyện với mẹ đôi câu rồi con đi thôi Không nói nhiều đâu mẹ ạ Tao thì còn có gì để nói với người như mày Nói xong mấy câu Để mày lại lao và đánh tao như mẹ mày ấy à Cho nó vào Đằng nào cũng phải nói rõ ngọn ngành một lần chứ Không thể để lôi thôi như thế này được Trong lúc bà ngoan nhất mực không cho Quỳnh vào Thì ông ngoan đã thò đầu ra nói Nhà này bao giờ cũng thế Lời ông ngoan lúc nào cũng là tối thượng Nên bà cũng thôi chặn cửa mà cho Quỳnh vào Vào bên trong Ông ngoan ngồi cùng hướng Để cho Quỳnh ngồi phía chính diện Không lòng vòng Quỳnh đẩy nhẹ dò trái cây về phía bà ngoan Rồi thành khẩn Con biết việc làm của bố mẹ con là không đúng Thay mặt ông bà con xin lỗi mẹ Con hứa chắc chắn sẽ không có lần sau Lần sau nữa à Con lần sau thì tao thành cái gì Nhà mày cáo lắm Cáo từ mẹ đến con Gài nhà tao không biết bao nhiêu lần Không khéo thằng Duy cũng bị mày gài bẫy Lời xin lỗi này tao không chấp nhận Mày à, mang trái cây về đi Bà Ngoan rất khoát không lấy rồi đầy trả trái cây Ông Ngoan nhìn Quỳnh Chuyện sinh con đẻ cái là chuyện hệ trọng và là cần thiết Cũng bởi cô không sinh được nên chúng tôi mới phải tìm cách khác Thằng Duy bây giờ nó cũng không còn trẻ nữa Chúng tôi cần có cháu Mong cô nhanh chóng giải thoát cho con trai tôi Con xin bố Chúng con còn thương nhau Chúng con sẽ cố gắng để có cháu <cười> Thôi lại xin với sỏ Chúng tôi không nhận được đâu Chuyện quyết thế rồi chị về đi Để thằng Duy được yên Cho cả nhà tôi được yên Bà ngoan đáp lời thay chồng Rồi cầm giỏ hoa quả Quỳnh mang tới Liệng ra ngoài cửa trước Quỳnh bất lực không còn cách nào Đành lặng lặng đi về Lên cái thân mệt nhọc về nhà Thì hay thấy trời đổ mưa lớn Mưa cứ thế chút ẩm ẩm trên đầu như muốn nói Làm đàn bà thời nay thật sự khó khăn Phải biết sinh con Phải biết chăm chồng Phải biết sỏi làm ăn kinh tế Đối nội đối ngoại phải tốt cả. Một thứ trong những điều ấy không có Thì hẳn là không phải đàn bà mẫu mực Về đến nhà toàn thân ướt sũng Duy vẫn ngồi ở ghế chờ vợ Anh xót ruột gọi cho Quỳnh Nhưng cô không nhấc máy Thấy vợ về Anh chạy ra hỏi díu dít Em đi đâu mà ướt hết thế này Phải gọi cho anh tới đón chứ Vừa mới ốm dậy đấy Em định để ốm nặng thêm một trận nữa à Quỳnh lắc đầu cười Rồi lướt qua chồng vào giường nằm Biết nói thứ gì với chồng vào lúc này Chỉ biết là Duy còn trách vợ như thế này Thì cũng biết anh vẫn còn rất yêu thương vợ Ngày hôm qua có thể do quá mệt mỏi Cộng với chuyện bố mẹ vợ đánh mẹ mình Duy mới trách vợ đôi câu thế thôi Chứ thực lòng anh không hề muốn thế Quỳnh vào phòng chồng cũng đi theo Duy ôm chặt lấy vợ khóc như một đứa trẻ con rồi dặn dò Em đừng thế này Em phải mạnh mẽ lên Em phải thương bản thân cả anh với chứ Chúng ta phải cùng nhau cố gắng Nhất định mình sẽ có con Duy động viên vợ, anh không muốn chuyện xấu sẽ xảy ra với vợ chồng mình. Thời buổi y học phát triển, mà cả hai đều khỏe mạnh, anh không tin mình và vợ lại không có con. Qua hôm sau Quỳnh đi làm lại, tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút. Ít ra khi tất cả đang chống đối lại Quỳnh, thì vẫn còn có chồng hết mực bảo vệ. Còn cố gắng cùng với cô, mọi điều cô hy vọng còn có thể cứu vãn. Tối Duy lại đi công tác, sợ vợ nghĩ quẩn. Anh gọi con bé đông sang Hôm nay nó tập nấu chè bưởi Nên mang sang cho Quỳnh một bát to Nó hí hưởng bảo Chị ăn đi cho khỏe Em mới mày mò nấu chè đấy Ăn xem có ngọt không Hình như hơi nhạt đúng không Ngon Thế này là vừa rồi Không cần bỏ thêm đá Quỳnh cắm cúi ăn hết sạch cái bát chè Cái đông mang sang Nó chọc cho Quỳnh cười Thôi ăn rồi thì phải cười lên chứ Ủ rũ thế kia thì ai mà chịu được Em nghe nói anh Duy sang bên nhà thuyết phục bố mẹ Cho Thư Thư ít hôm để anh sắp xếp việc đưa chị đi khám. Thế là ngon rồi. Có anh Duy che chắn chị sao phải sợ. Em còn bé lắm. Không hiểu được chuyện này đâu. Cũng có thể anh ấy về xin để cho chị yên ổn vài hôm. Còn lâu dài thì chắc không được đâu. Ông bà đã ghét chị sẵn rồi. Thêm chuyện bố mẹ chị tới gây khó dễ. Rồi thêm chuyện bố mẹ chị tới gây khó dễ. Nói chuyện không phải nữa. Kể ra cho chị thời gian thế này cũng đã là quá rộng lượng với chị rồi. Cái đông không hiểu chuyện người lớn lắm Nên quay ra nói với Quỳnh Vậy chỉ phải cố gắng tầm bổ vào để còn có bầu nhé Người ta thường nói chuyện vui sẽ đến vào những lúc mình không ngờ tới nhất đấy Anh Duy yêu chị Vậy là đủ rồi Quỳnh cười trừ gật đầu Cô biết cái đông còn nhỏ Chưa hiểu sự phức tạp của Quỳnh bây giờ Duy thương yêu vợ Nhưng đứng trước trách nhiệm của phận làm con trai trưởng Lại còn cần người nối dõi Nếu Duy có đưa ra quyết định đặt nặng về phía gia đình thì thật sự hoàn toàn có thể thông cảm được. Mấy hôm sau, ông bà Ngoan cũng không sang quấy rối lần nào nữa. cái đông được nghỉ ở lì nhà Quỳnh. Con bé sợ cô nghĩ ngợi, nên bày biết bao nhiêu trò cho chị chơi, rồi dọn mệt nghỉ. Nó sợ trong lúc rảnh rỗi quá, Quỳnh lại bị áp lực. Nó nói, ám ảnh với chuyện, sáng cái hôm bà Ngoan sang đòi Duy lấy người khác, rồi Quỳnh như lên cơn điên vậy. Tối hôm đó Duy đi công tác về nhà, mua rất nhiều cua gẹ hải sản tươi về cho vợ ăn, cái đông cũng được ăn ké đổ biển rồi mới về nhà gặp được anh nó khoe chiến tích em đã chăm sóc chị quỳnh rất cẩn thận anh xem chị ấy béo tốt lên bao nhiêu đấy đông vừa ăn con cua vừa chỉ tay về phía chị quỳnh kể công nga khiến hai người bật cười duy cho nó thêm một con cua rất to rồi nói cảm ơn cô đây cho cô thêm một con nữa đông cũng không khách sáo mà nhận lấy ăn ngon nghè có tiền được ăn đồ sang Được sống trong căn nhà do chính thành quả lao động của mình thật là sung sướng biết mấy, mà nó còn hạnh phúc hơn khi trong căn nhà sớm có tiếng cười giòn giã của trẻ con. Ăn xong, đông phụ Quỳnh rửa bát đũa xong mới về. Căn nhà chỉ còn hai vợ chồng. Trong lúc duy tắm, Quỳnh như một thói quen lấy đồ bẩn trong vali công tác của chồng đem giặt. Tính cô cẩn thận, ngồi soạn ra từng loại để giặt riêng cho dễ. Thường thì Quỳnh là người sửa soạn đồ mang đi cho chồng, đi công tác bao nhiêu hôm. Là bấy nhiêu thứ cô chuẩn bị cho chồng Rồi cứ như thế Ngần ấy đồ cần phải giặt Bởi Duy đã mặc qua hết rồi Đang soạn đồ Thì Quỳnh dừng lại trước một cái áo sơ mi màu xanh tay ngắn Cô trao mày Nhặt chiếc áo đó lên nhìn thật kỹ Rồi buồn rùn chân tay Khi phát hiện ra cảnh vai áo có một dấu son môi Trái tim cô đau đớn khôn xiết Nhưng lại không biết mở lời hỏi han chồng thế nào Khi chuyện còn chưa rõ ràng Cô không muốn quy chụp cho chồng là kẻ phản bội Duy vừa tắm xong bước ra khỏi nhà tắm Thấy vợ ngồi im lặng trước đống đồ Anh quay ra nói Đúng là mệt tắm nước nóng vào cái Nó khoan khoái ngay em ạ Đi đâu sang trọng cũng chẳng về với nhà mình Về với vợ mình cả Duy nói rồi ôm lấy vợ từ phía sau Rụi rụi mặt vào lưng vợ nũng nịu. Trong lúc bối rối Quỳnh giấu nhẹm cái áo có vết son lạ đi Coi như không phát hiện ra chuyện gì Rồi cười nói vui vẻ với chồng Trước khi cả hai đi ngủ Nếu phải người đàn bà nông nổi Quỳnh sẽ chĩa thẳng cái son ấy lên mặt chồng tra khảo chồng tận nơi rằng ở đâu ra lại có vết son này. Nhưng cô không làm như thế sở dĩ Quỳnh không bóc mẽ là bởi một là nhiều lúc chẳng may va quẹt khi chen chúc hai là Duy vẫn còn đối đãi tử tế với vợ ba là cũng có khả năng trong lúc áp lực sinh cháu cho bố mẹ Duy đi công tác không làm chủ được nên đã lao vào một cuộc bóc bánh trả tiền nào đó vân vân và mây mây những lý do nhưng lý do nào có thể xảy ra Cô cũng hoàn toàn tha thứ Bởi Quỳnh đang trong tình cảnh Không làm tròn trách nhiệm của một người vợ Dù thế nào thì bây giờ Cô chỉ biết lơ đi cho mọi chuyện êm à Đêm Duy vẫn ôm vợ ngủ ngon lành Nhưng Quỳnh lại chẳng thể nào ngủ nổi Đợi cho chồng ngủ say Cô lại vào nhà tắm Nhặt cái áo có vết son đấy lên xem Lòng đau đớn khó tả Quỳnh ước cô có một đứa con Để có thể gào thét chửi bới chồng Để đáy nghiến chồng thậm tệ Vì ăn ở bạc Nhưng cô lại không thể làm gì khác Sáng hôm sau cô nấu bữa sáng Nhưng vì duy dậy muộn nên chẳng kịp ăn Chỉ kịp thơm vào má vợ một cái Rồi nhanh chóng rời đi Điều này lại khiến cô dấy lên nhiều nghi vấn Cái áo đó đến hôm nay vẫn chưa giặt Mà treo gọn gàng trong nhà tắm Thì thoảng Quỳnh lại ngó vào Như gặp nhấm nỗi đau rồi lại cất đi Tối hôm đó chồng về Tay cầm cốc trà sữa phun size mang về cho vợ Vừa mang vào anh vừa hớn hở khoe Đi tới bãi gửi xe Xem nó định mang lên nhà Nhưng anh nói để anh cầm lên luôn Ít đường nhiều chân châu loại em thích nhá Duy cười yêu thương nhìn vợ Tối nay cơ quan Duy có tiệc mời nhân viên Anh cũng tham dự Nói vợ đi cùng nhưng mà Quỳnh từ chối Trong lúc chồng tắm để đi ăn Linh tính nghi ngờ chồng lại trỗi dậy mạnh mẽ Cô mở ba lô của chồng ra kiểm tra mọi ngóc ngách Rồi lại phát hiện ra một bí mật động trời Bên trong có một hộp ba con sói Có ba chiếc đã dùng hết hai Lúc này Quỳnh hoàn toàn sụp đổ, cô không đau khổ, không gào thét mà chỉ lặng lặng nhét lại hộp ba con sói trả lại cho chồng. Quỳnh khó thở đến nỗi phải chạy ra ngoài ban công, mở cửa, hít lấy hít để gió trời, không thôi là cô sẽ chết bởi những áp lực trong đầu óc. Cô gồng mình nhẫn nhịn để không chửi vào mặt chồng, không nói ra những điều không nên nói, bởi cô sợ khi đang tra khảo, có phải anh đã phản bội cô, anh sẽ lấy lý do. Vì không thể sinh cho anh một đứa con Điều này Sẽ vô tình đâm nát trái tim dỉ máu của cô lần nữa Hay nói cách khác Cô đang trốn tránh để không ai nói về Những khuyết điểm của mình Anh đi nha vợ Tí anh sẽ về sớm với em Vâng Duy xỉ chút nước hoa vào áo Rồi chảy chút trước khi đi ra ngoài Câu đáp lễ phép của người vợ trẻ Khiến anh chồng bằng lòng Hẳn nó quá ngắn gọn Khiến Duy không nhận ra Vợ đang thất vọng về mình Chồng đi, huỳnh ngồi thẫn thờ không biết phải làm sao, không biết phải bào chữa thế nào. Vết son có thể là do chen lấn mà có, vậy còn cái thứ nhạy cảm ấy, không thể không dùng mà lại có trong đấy được. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, huỳnh cũng đứng lên rồi chạy theo chồng, lấy xe máy phóng theo chiếc taxi, chở chồng hướng về phía công ty tổ chức tiệc. Duy là người cẩn thận, biết đi sẽ không tránh khỏi uống rượu bia nhiều, sợ lái xe không an toàn, Duy lúc nào cũng bắt taxi đi cho tiện. Tiệc diễn ra bao nhiêu lâu là bấy nhiêu tiếng Quỳnh đứng ngoài chờ xem chồng mình có ra ngoài trong lúc tiệc tùng không nhưng mày may không thấy. Vậy là có khả năng Duy ăn nem trong chính công ty mình điều này có cơ sở lắm chứ khi mà đi công tác có vết son đi làm về có hộp ba con sói trong túi tiệc tùng của công ty cũng chỉ là cái cớ để anh gặp bồ nhí trong này. Máu trinh thám nổi lên Quỳnh đi vào trong qua hỏi han Quỳnh biết nơi tổ chức tiệc là tầng 6 của tòa nhà Quỳnh đứng cạnh nhân viên phục vụ, len theo đám người đông đúc, lên trên tầng mà không có ai phát hiện. Cũng không có gì là khuất tất, khi cô chỉ đứng từ nơi chuẩn bị thức ăn phía ngoài, rồi phóng con mắt vào trong, xem chồng mình đang tơ tình với ai. Nhưng đứng gần một tiếng, chỉ thấy chồng nói chuyện với đồng nghiệp nam, chán nản xem với sự tự ái ban đầu. Cô quyết định đi về mà không dình mò nữa. Trên đường về, Hoài gọi điện cho Quỳnh, vừa nhấc máy Hoài đã ca thán, nhậu không mày ơi, Chồng nó dỗi tao cho con về quê chơi rồi Ra ngoài làm tí nhá Tao đang ngồi ở quán rét đường A cũ ấy Tao vừa đến đây thôi, tới nhanh tao chờ Hoài nói xong liền cúp máy Quỳnh trột dạ tự nghĩ Sau nay là cái ngày gì mà nhà nào cũng lục đục mâu thuẫn thế nhở Đang chán, giờ về nhà cũng không có ai Lại đúng thêm kiểu ngán chồng Quỳnh nhận kèo ra chỗ hẹn với bạn Đến nơi, đã thấy Hoài ngồi đấy nướng thịt chờ bạn đến ăn Cạnh đấy là thùng bia đầy áp Ngồi vào chỗ đối diện Hoài đưa cho Quỳnh thịt và thật nhiều bia Nó dơ cốc lên rồi nói Hôm nay là ăn chơi thôi nhé Tầm này không được nhắc đến chồng con Toàn đau thương thôi Nói xong Hoài uống sạch một cốc thị phạm Trông nó còn thê thảm chán đời hơn Quỳnh Để xét về cuộc sống sau khi đi lấy chồng Hoài lấy được người chồng giàu có Lại có chức có quyền Bản thân nó cũng có công việc nhàn nhã lương cao Hai vợ chồng có với nhau mặt con trai kháu khỉnh Tiền tài, địa vị, hạnh phúc, con cái nó đều có. Ấy thế mà xem, nó có giống đang sung sướng hay không. Thế nên giống như Quỳnh, cô không hạnh phúc thì cũng phải thôi. Ngày hôm đó hai người uống rất nhiều bia, vừa uống hoài lại vừa kể xấu chồng, sở thích gần như bà nào cũng có. Mặc dù trước khi ăn, chính nó đã tự giao hẹn là không được nhắc đến chuyện chồng con. Nhưng bia vào lời ra, lúc say biết bao nhiêu ấm ức buồn bực trong cuộc sống, nó lôi ra kể với bạn bằng sạch. Ngược lại với Hoài Quỳnh ngồi đó lắng nghe Không tham gia Không kể thêm về vấn đề đang gặp phải Bởi hai con chán chồng Chán đời gặp nhau thì rất tiêu cực Nếu kể ra đây Không khéo sau một lúc nữa say xỉn, Hai con về xin phép bỏ chồng cũng là Sau khi Hoài kể xong liền khóc bù lô bù loa lên Quán thì đông khách Sợ người ta trông thấy lại không hay Quỳnh lấy cớ đứng dậy Khuấy động phong trào Cho nó thôi không khóc nữa Chị em ta đúng là khổ Thôi ta mời máy cốc này Quỳnh nói rồi tự động uống hết bia mời bạn. Theo như thói quen, cốc bia hết sẽ được đưa lên đầu rồi làm hành động đổ ra, chứng minh đã uống sạch đến giọt cuối cùng. Thế nhưng đưa cốc đến nửa vời, cốc bia đưa ra ngoài tương thẳng vào mặt một người đàn ông ở bàn khác đang đưa thẳng con trai nhỏ đi nhà vệ sinh. Cái đế cốc văng thẳng vào mặt khiến anh bị chảy máu mũi. Quỳnh tái mặt luống cuống đỡ lấy người đàn ông trong lúc choáng váng rồi hỏi han: Anh ơi, anh có làm sao không? Tôi xin lỗi tôi lỡ tay Không sao đâu, cô đừng lo Chuyện vặt ấy mà Người đàn ông bị chặt mũi nhằm không cho máu chảy ra Thế nhưng có vẻ cố hút vừa rồi Từ cái đít cốc dày Khiến cho mặt mũi anh ta bị thương nghiêm trọng Mặc cho Quỳnh hoảng sợ Lấy giấy ra cầm máu nhưng mà không thể cầm được Bình ơi, con chạy ra nói cô nhân viên Đưa cho bố mượn cái khăn sạch Không có thể lấy khăn ướt cũng được con Thôi để tôi đi lấy Cháu nó bé như thế thì biết đường nào mà đi Chạy ra đến nơi thì anh hết máu mất không cứ để thằng bé đi đi nó sẽ quay lại ngay đấy mà khi quỳnh có ý muốn đi lấy khăn cầm máu luôn cho nhanh thì người đàn ông kia khẳng định lần nữa khiến quỳnh cũng thôi nhìn vào thằng cu con mới lớn hơn một tuổi kia thì ai mà tin tưởng cho nó được trong lúc ấy người đàn ông mất máu nhiều có vẻ choáng quỳnh đỡ lấy người đàn ông ngồi xuống ghế của mình một tay vẫn bịt vào mũi người đó để cầm máu tay kia sờ vào hộp giấy lấy hết số giấy còn lại mong sao máu không thấm ra bên ngoài hoài uống say thấy người đàn ông xa lạ ngồi vào bàn mình trong lúc nóng giận nó quát tháo người ta anh nói xem đàn ông tốt trong cái xã hội này liệu được mấy người làm gì có ai đúng không hoài thôi đi quỳnh đạp vào chân con bạn nãy giờ đã say xoắn lưỡi không biết ai vào với ai quỳnh quay ra phân trần với người đàn ông lạ xin lỗi anh nhé con bạn tôi say quá nói hơi bậy không sao đâu Tôi nghe cũng quen rồi Với lại kiểu đàn bà bỏ con ở nhà Đi ra ngoài nhậu nhẹt Thì cũng có gì là đàng hoàng đâu đúng không Người đàn ông máu chảy xuống tận mồm rồi Vẫn nhếch mép cười khinh khỉnh Tỏ vẻ không mấy hài lòng Khiến Quỳnh thắc mắc Rõ là bị tương cái cốc vào mũi chảy máu đau đớn thế này Anh ta cũng không suýt xoa lấy một lời Vậy mà chỉ vì đôi ba câu Của cái hoài say mà người ta để bụng Nghĩ họ đánh đồng những người đi nhậu Là phụ nữ Quỳnh Điền nói Này anh Không phải ai ăn nhậu cũng bỏ con đâu Anh đừng có vơ đũa cả nắm Tôi không vơ đũa cả nắm Mà đấy là sự thật Người đàn ông có tính bảo thủ này Vẫn giữ nguyên quan điểm Khiến Quỳnh tức mà ấn mạnh một cái Khiến mũi chảy ra nhiều máu hơn Cùng lúc ấy Thằng cu con của anh ta Cũng cầm được một cái khăn sạch tới đưa cho bố Quỳnh cầm lấy rồi thay đống khăn giấy đã ăn Thấm máu bằng cái khăn mới thằng cu đưa Sau một lúc bị chặt Máu đã được cầm Quỳnh thở vào Nghĩ có tí lỡ tay thôi Mà tưởng đâu á giết người đến nơi rồi kia đấy Hãy quay sang nhìn người đàn ông Cái áo vest đi làm dính rất nhiều máu Khiến Quỳnh hơi ái náy Cô tỏ ý muốn giặt Cô nói Anh cởi áo ngoài ra đi Tôi sẽ giặt trả cho anh Không cần đâu Về nhà tôi tự giặt được Dù sao cũng không phải cô cố ý Không phải lỗi của cô Người đàn ông không bắt đền Ngược lại còn nói đỡ cho Quỳnh Không cần phải lo lắng Thằng cô con cứ quấn bố ôm chặt lấy chân trông rất đáng yêu. Nghĩ thế nào cô lại nói? Anh cứ để tôi giặt trà. Dù không phải là cố ý nhưng là do tôi làm. Anh cho tôi xin số nhà. Khi nào giặt xong tôi sẽ treo ngoài cổng. Cũng không làm phiền anh đâu. Được thôi. Người đó cười rồi cũng cởi áo. Vì khó khăn trong lúc giữ mũi, Quỳnh đã giúp anh ta cởi áo khoác ngoài. Cả hai người không biết. Trong lúc họ đang nói chuyện, một cặp mắt đã thâu tóm tất cả. Chỉ chờ thời cơ đến là xông ra bắt tại trận. Trong lúc người đàn ông lấy bút ra ghi vào tay Quỳnh địa chỉ nhà, thì bất ngờ từ đằng sau, một người con gái xông tới túm lấy tóc Quỳnh, đánh úp cô, khiến cô trở tay không kịp mà ngã nhào xuống đất. Tiền sư con nặc nô nhá, bà là bà bắt sống con á quyến rũ chồng bà. Cái loại dai gái bợm, bảo sao níu mãi, kéo mãi, anh lại cạn tàu giáo máng như thế. Hóa ra là anh đi cặp kẻ với mấy con này à? Này! cô ăn nói bậy bạ cái gì thế hả em không có ăn nói bậy bạ anh chính là cái loại đạo đức giả loại vong ân bội nghĩa có vợ nhưng mà vẫn cặp kẻ với loại gái lẳng lơ bà con làng xóm ma trên dưới ra đây mà xem đi cặp bồ cặp bịch mang cả con trai theo đây này người đàn bà nói xong liền chỉ vào thằng cu con lấy dẫn chứng người ngoài bắt đầu xì xẻo bàn tán họ chỉ trích cả quỳnh lẫn người đàn ông thẩm tệ thường thì chuyện tốt khó bay mà chuyện xấu thì đồn xa khắp thành phố Chuyện của Quỳnh và người đàn ông xa lạ kia Đã trở thành một ví dụ điển hình Các người xem xem Có đẹp mặt không Bố dẫn cả con trai đi gặp gái Trong khi tôi là mẹ nó Là người đẻ ra nó Thì bố nó lại không cho gặp Này chị kia Chuyện nhà chị liên quan đếch gì đến nhà tôi Tôi không dính líu gì đến bố con anh ấy đâu nhá Mày còn cãi à Này thì cãi này Người đàn bà có máu hoạn thư Lại càng đánh Quỳnh nhiều hơn Khiến Quỳnh im lặng chịu trận Trong lúc bia rượu vào mềm người Cộng thêm chuyện chị tan nặng gần một tạ Khiến người nhỏ thó như Quỳnh Có kháng cự nhưng không đáng kể Tôi nghĩ hình như không phải Tôi ngồi đối diện bàn này cách hai dãy Từ đầu đến cuối chỉ thấy hai cô này thôi Xong mãi sau này anh làm sao đấy Chảy máu thì mới sang ngồi Ôi anh ơi bịp cả đấy Nó phải lòng nhau nên nó diễn thế thôi Tôi canh từ lúc đầu Chúng nó đã mắt với nhau như nháy đèn rồi Nếu anh không tin á để tôi mở tay con này ra Chính mắt tôi thấy chúng nó trao đổi cách thức liên lạc với nhau Tiền sư nó Cặp gái cho cả con trai đi cùng Có người tỏ ý ngờ vực bênh Quỳnh Thì người đàn bà bẻ tay Quỳnh ra Đúng thật là có số nhà Khiến dân tình nghiêng về hướng người đàn bà kia Người đàn ông muốn giải thích Nhưng chốc chốc chị ta lại rú lên câu Im mồm để chặn họng Làm anh bất lực không nói được câu nào Chị vừa phải thôi Chị đánh đấm chửi bới trước mặt con chị mà được à Rồi thằng bé nó nghĩ thế nào Quỳnh sức tàng lực kiệt, nói lý được mấy câu, thì người đàn bà kia lại vả cô một cái đốp. Cái ngữ mèo mà gà đồng nhà mày, mà cũng đòi dạy tao đạo lý. Đồng đưa cặp với chồng bà, thì mày đã không có tư cách nói lý với tao rồi. Bạn bị đánh bầm tím, cái hoài cứ ngồi đấy ngủ gật gù. Thật nó là đứa trong trận chiến, nhưng lại an toàn nhất. Chứ nó mà tỉnh á, thì cũng là dạng hăng chiến chứ chẳng đùa. Cuộc đôi co chửi bới của người đàn bà hộ Pháp, ồn Chủ quán phải gọi trật tự đến Bốc cả người đánh lẫn kẻ bị đánh đi Còn mỗi cây hoài say bị bỏ lại 11 giờ đêm tại trụ sở Tầm này chắc có lẽ Duy đã về đến nhà Không thấy vợ đâu Ấy thế mà anh cũng không gọi cho vợ Quỳnh thì không dám gọi rồi Bởi sợ chồng mình cũng lại hiểu lầm như người đàn bà này nữa thì chết Chuyện này cũng chẳng hay ho gì Quỳnh cũng có thể giải quyết được Tuyệt chẳng làm gì sai cả Tất cả là do con này này Vì nó mà chồng tôi không quay lại với tôi Không cho tôi gặp con Người đàn bà trước câu hỏi của công an Vẫn khẳng định mình không sai Cả Quỳnh và người thanh niên kia Cũng không nói lại câu nào Bởi cũng quá là mệt mỏi Khi vướng phải chuyện không hay Mà nói nhiều cũng chẳng kịp cãi mồm người đàn bà Với cái giọng chua loét. Công an lắc đầu với người đàn bà ngang ngược này Cuối cùng họ phải lên tiếng đe dọa Các bên cũng đã viết tường trình rồi Hai người kia khai giống nhau Thêm một người nhậu cùng cũng có mặt ở đấy. Chỉ có mỗi chị là khai khác thôi. Camera chúng tôi cũng trích xuất rồi. Đúng thật là cô gái này chẳng may va vào chồng chị. Chảy máu mũi chứ không phải họ ngồi với nhau. Không phải đâu. Nó nói phét đấy. Cái va chạm đấy là cái cớ thôi. Ý chúng nó là muốn qua lại với nhau. Thế nên thằng chồng tôi mới không cho tôi quay lại. Không muốn tôi gặp con. Người đàn bà nói khàn cả giọng. Vẫn quy chụp quỳnh và chồng chị ta có tình ý với nhau. Anh chồng vừa mất mặt, vừa bực quay ra trách. Cô còn trách tôi ư Là tôi sống bạc Hay cái loại làm mẹ như cô lăng loàn, Còn chưa cái sữa Đi cặp hết với thằng nọ đến thằng kia Hứa hẹn đủ kiểu Rồi chứng nào tật đấy tha thứ cũng chỉ được vài lần thôi chứ Ai ngu dại mà tha cho cô cả đời Người dùng chung như cô Tôi thấy nó dơ lắm Tôi không quay lại Không ai cho cô gặp con Cũng bởi không muốn cô ảnh hưởng xấu đến con Chứ không liên quan gì đến cô này Cô này hôm nay tôi mới gặp lần đầu Nhưng trong lúc cô còn đánh đấm người ta Thì người ta lại lo cho con trai cô Thấy hình ảnh xấu của mẹ Suy cho cùng Người ta cũng là đàn bà Nhưng sao người ta tử tế thế Còn cô thì lại không Người đàn ông nói hết cả lý do Vì sao không tha thứ cho vợ Đến công an ngồi làm việc cũng phải lắc đầu Hẳn là anh ta xấu hổ lắm Khi nhắc đến người vợ quá đỗi đẹp đẽ này Nếu không nói hết ra Chắc có lẽ chị ta vẫn không thôi đổ lỗi cho chồng Ăn ở hai lòng Như vậy là đã rõ ngọn ngành Bên công an nói với chị vợ Bây giờ chúng tôi phạt chị 3 triệu Về tội gây dối trật tự công cộng Còn phía bên người ta chị đánh họ ra sao Thì chị tự đi giải hòa rồi đền bù Ơ kìa Thế nhưng mà hiểu lầm rồi Phạt tiền rồi thì thôi chứ Sao tôi lại phải bồi thường cái gì nữa Chị vợ nghe đến bồi thường thì xót ruột Liền nhẹ giọng hơn rồi nói Quỳnh thấy phía công an Đã thôi không cần mình có mặt Liền cầm tối đứng dậy Tôi muốn về nhà, tôi không cần chị ta bồi thường cái gì cả đâu. Nói xong Quỳnh bỏ đi, ra đến ghế ngoài hành lang, cô trông thấy thằng cô Bin đang nằm ngủ ngon lành trên dãy ghế một mình. Đứa trẻ co do vì lạnh, chờ đợi bố mẹ cãi nhau. Nhặt cái áo khoác của bố nó đánh rơi xuống đất, cô đắp lên người thằng bé. Cùng lúc người đàn ông đi ra chứng kiến cảnh này, dù không mắt bồi thường nhưng không có nghĩa Quỳnh không thấy phiền phức. Chỉ tay về cái áo cô nói, Tôi lỡ tay làm chảy máu mũi của anh Vợ anh đánh tôi chảy máu mũi Vậy là hòa nhá Tôi không cần phải giặt áo trả anh nữa Nói xong Quỳnh bỏ đi Để mặc người thanh niên cùng đứa con nằm đấy Cô không có tâm trạng để ở lại nơi tồi tệ này Trong khi cả ngày hôm nay Cô đã trải qua vô cùng tệ và mệt mỏi Về nhà là khi đồng hồ điểm 1 giờ đêm Quỳnh lếch thách vào trong nhà Mở được cái cửa ra Thì bên trong đèn vẫn sáng Cũng phải thôi, Duy đã ăn tiệc xong về nhà Giờ này đã nửa đêm rồi chứ sớm sủa cái gì nữa Ngỡ là Duy đã ngủ Nhưng không, anh vẫn ngồi im trên ghế chờ vợ Đến khi vợ đã vào trong nhà rồi Nhưng anh vẫn không ngó ra Cái điều bộ nhẹ nhàng gọi vợ mọi hôm đâu mất rồi Bây giờ chỉ còn lại Duy với gương mặt khó chịu cáu có Cũng biết mò về cơ à Sao, tưởng đâu bị người ta đánh cho chết rồi Duy trọng lòn hỏi vợ Khiến Quỳnh quay ra nhìn Hẳn là anh đã biết chuyện cô bị người ta đánh oan rồi hay sao Nghĩ tuổi thân Quỳnh đáp dỗi Anh biết người ta đánh oan em Mà anh không đến cứu Bây giờ còn ngồi ở nhà Mà trách với móc Oan ư, oan ở chỗ nào Không tơ tình đến chồng người ta Làm sao mà bị đánh Ngoài đường thiếu gì người mà nó lại đánh cô Có mà cái thứ nhà cô ve vãn chồng nó Để nó bắt quả tang Rồi quay ra nói đánh oan Đừng cố cãi nữa Nói nhiều chỉ khiến bản chất cô càng lộ ra mà thôi Trên mạng bây giờ người ta lan truyền thiếu cái gì đâu Cái giống mắt tại trận nên mới ngồi im chịu đòn như thế chứ Mọi khi cô hung hăng lắm kia mà Quỳnh im bặt nhìn chồng Đến Duy là chồng cũng không tin tưởng cô Càng những lúc họ nghĩ Quỳnh là người như thế Cô lại càng không muốn giải thích Bởi trong thâm tâm Họ không hề tin tưởng cô một chút nào Duy ngồi đấy thở dài phút mặt Trước khi bỏ ra ngoài Anh còn buông thêm một câu gây sát thương vô độ Biết trước thế này Lý ra ngay từ đầu Tôi chẳng lấy một người như cô Mất mấy năm bênh vực Chờ đợi cô có con Con thì chưa có Vậy mà cô đã ngả vào lòng người khác Bảo sao bố mẹ cô lại không hài lòng Về bố mẹ tôi Cô thì không ưa nhà tôi Không muốn không cần Chúng ta có thể giải thoát kia mà Nói xong Duy bỏ đi Quỳnh nén tiếng thở dài Đã quá mệt mỏi để tồn tại rồi Người không muốn tin Không nhất thiết phải giải thích Lạ lùng thật Chồng đi ra ngoài lúc giữa đêm Quỳnh ngồi trước cửa sổ nhìn ra ban công Chờ đợi chiếc xe của chồng phóng ra từ hầm gửi Nhưng không Không có một chiếc xe nào Đến bây giờ Quỳnh mới ngộ ra Đôi khi sống ở đời Không biết đóng kịch Đúng là một dạng thiệt thòi Ngày hôm sau Hoài Tình dậy sau một trận bết bát Cũng chẳng nhớ ra là đã về kiểu gì Hay đã xảy ra chuyện gì Chỉ đến khi sở điện thoại Những đoạn clip con bạn thân trí cốt Bị người ta đánh cho tơi tả Còn mình ngồi bên cạnh say không mở được mắt Thì Hoài mới tá hỏa ra Tối qua đã xảy ra chuyện động trời nào Hoài vội vàng gọi cho Quỳnh Sau một lúc không gọi được Nó hợp tốc chạy đến nhà đứa bạn thân xem xét Một đứa khó tính Coi trọng bản thân như Quỳnh Hoài sợ cô sẽ nghĩ quẩn Mà làm chuyện bậy bạ May mắn thay sau tiếng gõ cửa Quỳnh vẫn đi ra mở Trên khuôn mặt vẫn bầm tím do bị người ta đánh oan Cái hoài chột dạ không nhớ gì Nó liền hỏi Chuyện là như thế nào Người đàn ông đó là sao Sao con kia nó đánh mày Chẳng có gì đâu Chuyện đã xong rồi Nói lại làm cái gì Quỳnh mệt mỏi Lần tránh chuyện hoài muốn thuật lại Cô chậm rãi đi ra ngoài cửa sổ Đóng cửa lại Cả đêm qua cô cứ ngồi đấy nhìn xuống dưới tầng Chưa hề chợp mắt một chút nào Có chăng là có một lần Cô đi vào kiểm tra lại túi sách Đi làm của chồng Xem có còn cái gì lạ nữa hay không Thì hay thay Hộp ba con sói hôm trước không cánh mà bay Hoặc có thể là Duy đã cầm đi để sử dụng Hoài kéo tay Quỳnh Nó khó chịu gắt Mày biết nhẫn nhịn đến ngu si thế này từ bao giờ thế hả Người ta đăng lên mạng ngã mặt mày thế này Là bôi nhọ thể diện của mày rồi còn gì nữa Rồi người nhà mày xem được clip này Họ nghĩ thế nào Chồng mày nó nghĩ thế nào? Mày nghĩ đến con cái nhiều giờ mày bị thần kinh rồi à? Hoài tức thay cho bạn, bởi dù chưa biết là chuyện gì, nhưng nó vẫn rất tin tưởng Quỳnh không bao giờ làm điều khuất tất. Quỳnh nhìn nó, nước mắt cô ứa ra, nghĩ tủi thân vì không một ai tin tưởng ngoại trừ Hoài. Mày biết không, sáng nay người nhà tao, người nhà chồng gọi đến cháy máy, nhưng tao không dám nghe, tao không hay kể về chuyện gia đình. thế nhưng mối quan hệ của tao với chồng nó còn tệ hơn nhà mày rất nhiều, trong thì văng ra, ngoài thì hối vào. đến giờ tao mới nhận ra là không bao giờ giữ gìn được hạnh phúc này mày ạ. tao chỉ cần bình yên thôi. tao mệt mỏi quá rồi. quỳnh nói xong liền ôm lấy hoài khóc nấc, biết bao nhiêu áp lực cứ thế quật cô ngã quỵ. xinh đẹp, giỏi giang, nhưng đứng trước việc ly hôn tàn vỡ, quỳnh cũng nhỏ bé như bao cô gái khác. đến hôm nay. Khi không muốn giấu giếm gì nữa Quỳnh mới kể chuyện nhà mình cho Hoài nghe Từ chuyện hiếm muộn con Nên bị nhà chồng càng ghét tợn Cho đến chuyện Duy có người ngoài Cô đã tìm được rất nhiều thứ Trong đồ đạc của anh ta Hoài tròn mắt không dám tin Nó hỏi lại Mày chắc chứ? Ông Duy nhà mày thì đi chơi được với ai? Có đấy Chỉ là tao chưa dám chắc trăm phần trăm Nên không tiện nói ra đây Tao muốn xác thực thêm linh cảm của mình có đúng hay là không chuyện nhà mày chắc đỡ hơn nhà tao chứ hoài gật đầu nó đáp gọi là dỗi gọi là dỗi nhau tí rồi hắn cắp con đi chơi thôi chứ không căng thẳng lắm nhà tao mày cũng biết mà cãi nhau suốt ngày chứ bình yên gì đâu nhưng mà sao hoài thắc mắc hỏi quỳnh liền đáp tao cần nhờ chồng mày một chuyện với lại tao muốn dụ con cáo ra khỏi hàng quỳnh thì thào nốt câu chuyện còn giang dở vào tay cái hoài nghe đến đâu nó lắc đầu không chắc chắn sao lại là Mày nghĩ kỹ chưa Phải đúng đấy nhá Sai người thì chết Nhưng làm thế này có nghĩa là nếu mọi chuyện sáng tỏ Nhà mày cũng không được yên ổn đâu Lúc ấy mày tính thế nào Hoài lo lắng hỏi Quỳnh cười nhạt đáp lời Tới đâu tính đến đấy Dù gì tao cũng không muốn dùng trung đồ với người khác tối hôm ấy Duy vẫn không về Ông bà ngoan vì chuyện đánh ghen trên mạng Cũng chạy sang giáo huấn con dâu Với một nhà coi trọng mặt mũi Lại ghét Quỳnh từ trước Thì lý do này đúng là cơ hội để cho họ tống cổ quỳnh đi một cách dễ dàng Ngồi đối diện con dâu cho bể dễ tra khảo Bà ngoan khoanh tay trước ngực hách dịch trịnh thượng Đến nước này để người ta bắt tại trận cho như thế rồi Mà còn định giả mồm chối được Thì mày đúng thật là cái ngữ mặt dày Nếu thằng Duy không nhanh nhanh chóng chóng bỏ mày đi Không biết mày còn gây ra được cái thứ gì nữa Không nói nhiều Lần này mày không bỏ Tao cũng sẽ bắt thằng Duy đơn phương ly hồn Ông ngoan cũng không vừa Xen vào câu nói của vợ Quỳnh cười nhạt nhẽo gật đầu Vâng con biết Để bố mẹ phải chứng kiến cảnh con không đoan chính thế này Đúng là một nỗi mất mặt lớn Thế nhưng bố mẹ ạ Nể tình con gà và nhà mình đã được mấy năm Nay con cũng chỉ xin mấy hôm để giải quyết việc nhà Không lâu đâu ạ Chỉ độ thời gian ngắn thôi Khi ấy con sẽ thuận tình ly hôn Cho bố mẹ có thời gian tuyển con dâu mới Quỳnh nói xong Hai ông bà nhìn nhau tỏ vẻ ưng bụng Quỳnh đã đồng ý ly hôn Thì có đợi mấy hôm có lẽ cũng chẳng ảnh hưởng gì Ngày hôm sau Quỳnh vẫn đi làm như bình thường Chỉ có đặc biệt hơn là nay cô nổi tiếng lắm Bị người ta chỉ trỏ nói xấu sau lưng Đến tầm trưa Hoài gửi cho cô đoạn clip trích xuất Của quán ăn ngày hôm đó Cạnh đó là cảnh lấy lời khai Của người đàn bà đã trực tiếp đánh Quỳnh Chị ta khai rõ theo dõi chồng từ rất lâu Cũng biết chồng chỉ ngồi tạm vào bàn của quỳnh. sau khi cô vô tình làm chảy máu mũi anh ta thế nhưng vì ghen tuông trong lòng đang bực tức sẵn chuyện muốn quay lại nhưng mà chồng từ chối không được gặp con nên chị ta lấy cớ đánh quỳnh để dằn mặt chồng không được có ý định quen người khác qua đó cũng xin lỗi quỳnh vì đã đánh oan cô mong mọi người không phát tán clip không đúng đắn để ảnh hưởng đến những người trong cuộc có những thức phim quan trọng này hẳn là công rất lớn đến từ chồng cái hoài làm trong ngành sau khi bài đính chính được đăng lên Rất nhiều lượt bình luận Cũng như chia sẻ rộng rãi Đến tối về Hoài mới gọi điện cho Quỳnh báo tin Xong rồi mày ơi Lên trang nhất luôn rồi Mới đầu đúng như mày dự báo Có đứa vào định báo cáo bài Đính chính buộc Facebook phải gỡ Nhưng tao mà đã ra tay Thì cứ phải gọi là thành công mỹ mãn Quỳnh cười Cảm ơn đứa bạn trí cốt Đúng là phải trải qua khổ ải Mới biết ai là người tốt với mình Hôm trước bị người ta vui cho là lăng loàn Hôm nay người trong cuộc chính thức xác nhận Và đính chính Khiến tình thế đào chiều Từ người bị lên án chỉ trích Thì nay Quỳnh được mọi người cảm thông và xin lỗi Ngoài ra Họ còn khen cách cư xử khéo léo của cô Khi khuyên mẹ cô Bin giữ bình tĩnh Không nên đánh nhau trước mặt con gái Gây ảnh hưởng tâm lý của con sau này Nhưng bị chị ta từ chối Tiếp tục hành hung Quỳnh đọc những dòng bình luận Động viên Xin lỗi an ủi đủ kiểu mà mỉm cười Đúng thật Nếu sống tử tế Dù trong hoàn cảnh nào cũng được sửa sạch tội Cũng chỉ buồn Bởi trước giờ cô không hay dùng mạng xã hội Cũng chẳng đăng được cái gì Nay chỉ vì chứng minh trong sạch Mà đăng bài đầu tiên cũng là duy nhất Và lượt like chia sẻ cũng thật sự gây ồn ào Sau bài của chị vợ Người đàn ông tên Giang Bố Bin Cũng lên bài đính chính Một lần nữa anh nói Bản thân mình và Quỳnh không quen biết nhau trước đó Chỉ là vì vô tình Va chạm Nên xảy ra chuyện đáng tiếc trên Anh cũng gửi lời xin lỗi tới Quỳnh. Cuối bài cũng nhắn nhủ nhẹ tới người vợ thị vi của mình. Đừng phí phạm thời gian để theo dõi anh nữa. Anh không có ý định quay lại với chị ta. Lướt qua Facebook của bố pin, người đàn ông bị vợ hiểu lầm hôm ấy. Anh ta làm cho một công ty nước ngoài. Trên trang cá nhân, ngoài đăng về công việc liên quan ra, gần nào cũng đăng những khoảnh khắc chơi với con trai, nấu những bữa ăn chất lượng phục vụ con cái mà không thấy nhắc đến bóng dáng người vợ. Hẳn đối với Giang, Con và công việc là hai thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của anh Xế chiều Quỳnh về nhà Cô thư thả thay quần áo rồi dọn dẹp nhà cửa Lấy điện thoại trong túi ra để lên bàn Phát hiện ra rất nhiều cuộc gọi nhớ của chồng Có cả tin nhắn Đại loại nội dung Đều là hắn đã xem được bài đính chính của chị vợ Và xin lỗi cô Vì trong lúc tức giận đã không tin tưởng Hiện giờ Duy đi làm chưa về Nhưng mong Vợ chờ mình ở nhà tối nay Để vợ chồng cùng nói chuyện Và cũng trùng hợp thay tròn chính hai hôm trời Duy bỏ nhà ra ngoài không về Và nghĩ mà xem Nếu không có bài đính chính này rửa oan cho vợ Thì hắn sẽ ở ngoài Và không thèm gọi điện Hay về nhà xem vợ sống hay vợ chết Quỳnh tắm táp sạch sẽ xong Dọn qua nhà rồi khóa cửa Sang nhà ông bà Nhật Bố mẹ để ăn cơm Mấy hôm nay theo dõi trên mạng Hay tin con gái bị oan ức Khiến ông bà không khỏi xót xa Nhưng Quỳnh đâu phải người dễ gục ngã mà nghĩ quần Bản thân cô tự lực cánh sinh Sống không rửa dẫm Có nhiều thứ nó còn ức chế gấp nhiều lần Cái chuyện đồ oan này Trên đường đi Quỳnh gọi cho bên lắp đặt hẹn ngày Rồi ung um dung ngồi chờ xe đưa đến nhà mình Bỏ qua cuộc gọi của chồng Đang từng hồi độ chuông Nếu không nói ít ai có thể biết Cô gái kêu xa ngồi trong xe này Ngày hôm qua còn bị đổ oan là tiểu tam Bị chồng cắm sừng Bị cả nhà chồng ghét bỏ Nhưng hôm nay Cô vui vẻ lạ thường Bước ra khỏi mối lo nghĩ chuyện chồng chuyện con Chuyện ông bà ngoan Chuyện công việc Tất cả mọi thứ Để bước sang một tâm thế điềm tĩnh và an yên Cũng là bởi Ngày hôm qua cô còn yêu chồng Thương chồng Thương anh lấy mình chậm đường sinh nở Mà đứng về phía vợ Bảo vệ vợ thì hiếm muộn cô chỉ trách mình Không làm tròn bổn phận Khiến chồng bị thiệt thòi Nhưng qua hôm nay thì khác Cô đã không còn sống cho chồng nữa đã không tin tưởng vợ thì chớ lại còn phản bội vợ mà quan hệ vợ chồng mà ngoại tình là một trong ba điều tuyệt đối cấm kỵ vì thế những chuyện áy náy như con gái về bố mẹ chồng cũng tan biến cả tại sao cô lại phải dây dứt khi người ta không tôn trọng cô và cứ như thể chuyện cô thiếu sót và bị hiểu lầm chỉ là cái cớ để người ta ngẫu nhiên ngoài luồng với người khác bữa tối đầm ấm hôm ấy ông bà nhật nấu rất nhiều món ngon Sao biết bao năm đi làm dâu, nay chỉ có một mình con gái về nhà thôi thổi. Người là cha là mẹ như ông bà xót xa vô hạn. Ăn nhiều và đi con, mấy hôm thôi không gặp, sao mà xanh xao thế kia cơ chứ. Dù thế nào, dù xảy ra chuyện gì thì cũng phải ăn no cái bụng đã. Thân thể này bố mẹ sinh ra, không việc gì phải làm khổ bản thân như thế. Quỳnh cười gật đầu, đôi mắt lấp lánh nghẹn ngào nhưng lại không dám khóc. Cho đến bây giờ, cô nhận ra việc gì là quan trọng. Thứ gì là cần thiết để gìn giữ Còn những thứ dâu rìa Nên vứt bỏ cho đỡ dậm bụng Bố mẹ ơi mở cửa cho con vào với Quỳnh ơi em có ở trong đó không Khi gia đình đang ăn cơm Thì Duy bên ngoài gọi cửa Quỳnh quay sang dặn Mẹ ra nói với hắn con không có ở đây Rồi mời hắn vào nhà ăn cơm Làm như kiểu không biết chuyện gì ấy Bà nhật nghe con gái gật đầu Ra vẫn niềm nở với con Giống như thể không biết Nhưng tâm can bà sụp sôi như phát điên Đẩy cửa ra, bà tươi cười hỏi Hả Duy đấy à, vào nhà ăn cơm đi con Mà cái Quỳnh đâu, sang mà không báo trước Con sang tìm Quỳnh, mà Quỳnh không có ở đây ạ Không, sao thế, vợ chồng chúng mày giận nhau đấy à Bà nhật một lần nữa hỏi lại Duy sợ ở lại lâu bà sẽ hỏi nhiều thứ Nên hắn cười trừ để lấy cớ về sớm À vâng, hai vợ chồng con nói mấy câu Cô ấy giận bỏ đi Nếu không ở đây chắc là sang nhà cái hoài đây mà Thôi mẹ bảo nhà ăn cơm đi Con sang nhà cái hoài xem vợ con Nếu có Quỳnh ở đấy con sẽ báo Bà Nhật gật đầu hoa nhã rồi đóng cổng Để cho chắc ăn Duy gọi cho vợ thêm một cuộc nữa Xem chuông có đổ ở trong nhà ông bà Nhật không Nhưng không nghe thấy Hắn nghe làm sao được Khi mà Quỳnh đã tắt âm từ đời nào rồi Hắn có gọi đến cháy máy Cũng chẳng biết cô đang ở đâu Bà Nhật chờ Duy đi rồi thì mới vào nhà Tới nơi bà bực giọng nói Sao mà con phải trốn tránh nó như thế Nếu nhà nó đã không ra gì thì bỏ quách nó đi, căn nhà đấy là mình bỏ tiền ra mua cơ mà. Con không trốn tránh, chỉ là lúc này con không muốn phí lời, không muốn đôi co với những thứ không đáng. Đợi một thời gian nữa ổn thỏa con sẽ đi, nhưng trước khi đi, con phải dạy cho nhà đấy một bài học nhớ đời. Các bạn vừa lắng nghe tập 5 bộ truyện độc quyền của tác giả Giao Ninh.